Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến tập 24 của bộ truyện Đại mạc đồ thủ khố tị đưa mắt nhìn những người thuộc mãng long hội đang đứng quanh đó một lượt rồi nói Bẩm Minh chủ, có hai quái khách bất minh đang cùng với lãnh hoàn chủ vần nhau, bồn tòa đã phái cùng Ninh đi yểm trợ rồi. Sở Vân nói với giọng lạnh băng. Được rồi, xin khố hoàn chủ lùi lại, đứng ở bên giám trận. Đại diện sĩ, xin mời. Lời chàng chưa dứt, thì một vầng hồng quang đã cuốn tới người chàng như là một ánh cầu vòng rực rỡ, kinh khí giận người. Lập tức thân hình Sở Vân bốc lên cuốn theo luồng sáng lấp lạnh đó. Liên tiếp hơn 9 lần quay lộn Người chàng như là một mũi khoan quay tít Bắn theo mũi kiếm đang chết thẳng vào mặt của Đái vô Song Liên tiếp điểm vào ngũ quan của lão ta Đái vô sông lập tức hiểu ý ngay Với đường kiếm độc tôn thiên hạ hơn 50 năm nay Vậy mà sở vân đối phó theo cách ấy Thì đủ biết võ công và hỏa hậu của chàng thâm hậu khôn lường Và nguy cơ lại lập tức đe dọa Đái vô sông trong nháy mắt Lão nhân nọ vội lắc đầu, xoay cổ tránh khỏi mũi kiếm lạnh buốt của sở vân. Và đang trong tư thế đảo bộ ấy, đái vô song lại tung ra 17 kiếm. Nguyễn kiếm và tà thủ tung trường như là gió cuốn vào sườn của sở vân. Nhưng sở vân đã bay người sang bên và từ ấy bắn tới như là sấm sét. Hai đối thủ lại quyện vào nhau như là không còn phân biệt được ai vào với ai nữa. Cờ luân quân tử cổ phàm đứng ngoài quan sát Lầm bẩm nói Ta, ta hiểu rồi Dù hắn chỉ là luồn lách qua thế kiếm Của đáy vô song Nhưng quả thật võ công của hắn thật là chắc tuyệt Cao hơn ta rất là nhiều lần Nhưng sao lại thế này Hôm nay sự rú mãnh của hắn Đâu không thấy thể hiện Cứ như hắn đang chìm vào một cái động nào đó Mà chưa chịu nổi lên vậy Tuy vậy qua 21 lần công thủ dữ dội với nhau đái vô sòng đã bị đẩy lùi ba bước. Còn mười mấy cao thủ của Mãng Long Hội thì trong lúc giám trận cứ chiếm dần các địa thế thuận lợi nếu mà có thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng liên thủ tấn công vây hãm đối phương. Cổ yên La Hán thấy thế thì đưa mắt nhìn đại mạc đổ thủ khố tỵ, thấy ông ta sắc mặt vẫn lạnh lùng. Nhưng qua ánh mắt thì thấy ông ta không bỏ sót bất cứ một động tĩnh nào diễn biến nào trong trường đấu và từ những người xung quanh. Lúc ấy cánh tay phải của sở vân khẽ rung lên liên tiếp 10 lần Gạt bắn những đường kiếm hùng dữ như là con mãnh xà thất sắc Tấn công về phía mình Rồi sau đó chàng ta đứng yên bất động Lấy tính chế động Đường kiếm nào của chàng ta đưa ra Cũng làm cho đối phương né tránh thật là mệt ngoài Trong màn đêm Kiếm ảnh lấp lánh lúc thì như là những đợt sóng bạc Xô thẳng vào nhau Lúc thì như là những tia chớp Những ánh sao lấp lánh Chấu lên trói mắt rồi vụt tắt Hai đối thủ liên tiếp tung ra những tuyệt chiêu kiếm pháp làm cho không gian quanh đấy như là chết lặng đi vì khủng khiếp. Đã qua hơn 40 mươi chiều, Sở Vân đã thử nghiệm thực tế kiếm pháp của đối phương và thấy rõ đây là một tài kiếm rất là tối thượng, chỉ thấp hơn ngũ nhằng nhất kiếm một đường từ kẽ tóc mà thôi. Do đó, nếu mà nói Đái vô Song giao đấu với Sở Vân, thì quả là đang đấu, nhưng mà ông ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Vân điều đó những người đứng ngoài giám trận ai ai cũng đều nhìn thấy rõ và điều đó báo hiệu cho một cuộc đại hôn chiến sẽ sắp sửa bắt đầu diễn ra. Cổ Phàm nhìn vào trận đấu đó thấy rõ uy danh vang dội của Lưỡng Hà đái vô song sắp sửa bị hủy diệt hắn hiểu tất cả và từ từ đưa tay lên trầm giọng nói: Hỡi các huynh đệ hãy báo thù cho những người đã hy sinh. lời nói dứt. Cánh tay của cổ phàm cũng vừa chém xuống. Lập tức tam cuồng sĩ tung người lên cao, bắn vào sở vân. Nhưng mà đã có một bóng người bay vọt lên chặn lại quát lớn. lưu Lũ thất phủ! Bốn tòa lấy đầu chó của ba đứa chúng mày bây giờ! Thế là cả bốn người quyện lấy nhau ác chiến dữ dội ngay từ trên không. Đến khi đáp xuống thì đã không thể rời nhau được ra nữa rồi. song thần tiên vừa nhảy đến về phía sở vân thì cổ yến là hắn đã lao vụt tới chặn lại. Tuy biết mình chỉ có một tròi với hai vị ấy, nhưng mà như thế không hề sợ hãi thất bại. cổ Yến La Hán cũng dũng mãnh hết sức, trổ sức lực kịch đấu ngay, vừa đánh vừa nói. <cười> Mệnh danh là song thần tiên của Nam Cực Điện, thế mà dự trò đánh lén ử? Ta không dung thứ cho hành động hèn hạ của các vị đâu. Hai vị ấy một là Ngọa Vân Tiên Trương Phục và vị kia là Lăng Giang Tiền lỗ Hiệu Thành, là người có công khai sáng mãnh long hội, vỡ công siêu tuyệt. Trường Phục nhìn Đại La Hán ngênh ngáo nói Nghiêm Tiếu Thiên E rằng sau hôm nay Cái mồm dẹo kẹo của người Hết còn cơ hội để mà thi thố nữa đâu Mẹ kiếp Thì cứ chờ đấy xem Các người có bản lĩnh thế nào nào Nghiêm Tiếu Thiên chưa nói hết câu Thì một luồng trường phong cực kỳ mạnh mẽ Đã quật tới bên hông của lão Cô Yên La Hán hét lên một tiếng Ta thủ vùng kim cô vĩ như dòng như báo Chụp quật chém vào ngoạ vân tiền Còn tà trưởng dồn chân lực, đánh ra những trưởng như là bão tố vào người của Lăng Giang Tiền Lỗ hữu Thành. Ngay lúc ấy, Lý Khải đã gầm lên, múa tiết binh khí lao thẳng vào song Thần Tiền, cùng cô Yến La Hán sát vai chiến đấu. Nhưng Ngọc Hổ Tiêu Lương đã múa cầm ngân cầu nhảy tới đoán đầu chặn lại, khiến Lý Khải nổi giận, vùng trường đao như mây trồi nước cuốn, liên tiếp tấn công như là vũ bão vào Tiêu Lương. đao quang lấp lánh, kiếm khí đầy trời. Còn tiêu lương thì thận trọng Sự cập ngân cầu cố sức chống đỡ Thủ thế Trong lúc đang khấp khởi mừng thầm Vì có Lý Khải tiếp sức Nghiêm Tiếu Thiên bị lăng răng tiền Lỗ Hiệu Thành đánh liên tiếp mấy trường Phải tháo lui ra xa 7 bước Trường phục cũng thừa thế xông vào Chỉ, trường, quyền cước Tung ra liên tiếp vào đối phương Miệng quát lớn Nghiêm Tiếu Thiên Ngươi hãy lo giữ cái mạng chó của mình Đừng mong dựa vào ảnh nữa Lúc này cô Yến La Hán không thèm nói năng gì nữa, tay vùng kim cô vĩ, tay tung chưởng liên tiếp đoán đỡ và tấn công hai đại cao thủ kia. cổ Phạm bình tĩnh quan sát tình hình, rồi vẫy tay ra đằng sau. Lập tức, bốn người mặt trắng không dầu, được gọi là tứ tinh quân của Maãng Long hội, rút ra bốn quả thiết chùy sáng loáng lấp lánh, chuẩn bị xung trận. Hồng kiếm Lạc Phách đái vô song hai mắt mở to, tóc tai rối tung, múa nhuyễn kiếm Cố gắng chống đỡ thế công cuồn cuộn, mình mang như là sóng biển của Sở Vân. Ngay lúc ấy, bốn quả thiết chùy xé gió sáng vào các huyệt đạo trọng yếu trên người của Sở Vân, thế mạnh như là vũ bão. Sở Vân xoay người quanh mũi trần, trường kiếm Hắc Long trong tay của chàng như là một con rồng bạc, đao lộn chặn đứng bốn quả chùy của tứ tinh quân. Đồng thời tả trường tung ra, giáng thẳng vào thế kiếm độc ác của Đái Vô Sòng. Nhìn thấy sở vân nhẹ nhàng đối phó với 5 Tuyên đại cao thủ mà vẫn chiếm được phần ưu thế thì cổ phàm loạt sợ bội phần. Hắn từ từ bước đến lạnh lùng nói. Sở vân ta cũng rất là ái náy vì dùng cách này để mà báo thủ. Nhưng mà cũng chỉ có một cách ấy mà thôi. Ta xin đắc tội vậy. Sở mỗ không hề để ý đến điều đó đâu. Nói rồi lập tức thanh trường kiếm trong tay của sở vân đã chém bay vạt áo của một trong bốn tứ tinh quân nọ. Trong nháy mắt đã bước lui năm cao thủ kia về phía sau hơn 6 bước. Cựu luân quân tử cổ Phạm hơi ngần ngại. Kẻ đại cựu của bọn họ là Sở Vân, nhưng ngoài Sở Vân lại còn có những thuộc hạ cũng vô cùng lợi hại nữa. Nên là kế sách ban đầu của hắn đã có những điều không thuận lợi. Đang lúc cổ Phạm đang phân vân có nên tham gia trận đấu hay chưa, thì từ trong không trung vang lên một tiếng cười chói tai càng lúc càng gần lại. Tuy là bên ngoài vẫn được giữ vẻ thảm nhiên, nhưng tình ý vẫn thấy sắc mặt của cổ phàm tối sầm lại. Còn sở vân vừa tấn công năm đối thủ nọ vừa hỏi: "Cổ đầu lĩnh, người hãy đoán xem người sắp đến là bạn hay thù?" Sở vân: "Ta cho rằng người ấy chẳng phải là đồng bọn của người đầu." Cổ phàm nói: "Đúng rồi, người đoán đúng đấy." Người ấy là kẻ thù của bọn ta đấy. Cổ Yến la hắn một mình luống cuống cầm cơ với song thần tiên, nhưng mà vẫn chèn vào. Lão đệ, cái đồ quỷ quái ấy thích cười, là kẻ thù lâu năm của lão phủ, có tên là Hồng Ảnh Lăng Trùng, trận hạc đấy. Còn đại mạc đồ thủ Khố Tị thì hoàn toàn im lặng, từng chiêu từng thức xuất ra cực kỳ mãnh liệt và cũng đầy hiểm ác, quyết đấu cùng với tam cường sĩ của Mãng Long hội. Mặc dù ba người ấy võ nghệ cao cường, nội ngoại công thầm hậu, nhưng đối với khố tị thì cũng chỉ giữ được thế quân bình trong thời gian trước mắt. Còn nếu kéo dài, họ sẽ lâm vào cảnh bại vòng. Trong lúc ấy, một bóng người áo đỏ đã bay vào trước mặt bọn họ, đứng nhìn mấy thuộc hạ của sở vân trừng trừng. trận hạc, ngươi là đồ tiểu nhân, kẻ đục nước béo cỏ. Cô hiền là hán nói. Ồ, oh, nghiêm tiếu Hiền Người hãy liệu mà giữ sức, để mà chiến đấu tiếp đi chứ. Trần Hạc lạnh lùng đứng bên một gốc cổ tùng, ta áo đỏ phất phơ theo gió, khuôn mặt trắng bạch, tuổi chừng 60, nhưng mà đôi mắt sáng như là ánh điện. Lúc trẻ, lão là một người khá là đẹp trai. Trần Hạc chăm chú nhìn cổ phàm, cất tiếng cười rất là khó hiểu nói. Cổ độ lĩnh thả thứ, lão phù là Trần Hạc, quen gọi là Hồng Ảnh Lang trùng. Lão Phu không thích nói dối, nhưng việc hôm nay đã đến lúc căng thẳng. Giữa hai chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì, nhưng mà lúc này vì đứng cùng một bên chiến tuyến lại có cùng một kẻ thù. Vì vậy cần phải sát cánh bên nhau, nếu không đơn độc từng phái sẽ làm đắc ý kẻ thù đấy. Kiều Luân Quân Tử gật đầu nói, khi mà được biết các hạ đến đây, Tài Hạ đã muốn cùng với các hạ liên thủ hợp lực, Chúng ta không cần bàn đến việc thắng bại mà chỉ cần hiệp lực thắng thủ. Cổ đầu lính, người nói câu ấy thật là trí lý. Vì võ công của kẻ thù chúng ta vô cùng thầm hậu cao cường. Một lực lượng của chúng ta không đủ sức để mà đối phó. Nhưng nếu như mà ta hợp sức thì có thể thắng được chúng. Hiện nay, hai cao thủ của đối phương đã bị người của ta chặn đứng. Hai ta lập tức hành động đi. Đúng vậy, đồng ý. Tại hạ không biết vì sao Sở Vân cũng gieo thù kết đoán cùng với các hạ. Hồng ảnh Lang Trung bước đến hai bước nói. Lão Phu và Sở Vân không hề có thù án. Cô Yến là hắn kia mới là kẻ thù của Lão Phu. Mà nếu muốn giết nghiêm tiếu thiền thì trước mắt phải loại trừ Sở Vân. Nếu không mọi việc hắn đầu nhúng tay vào. Vừa nói xong, Hồng ảnh Lang chung đã rút trong người ra binh khí quen thuộc của Lão. Thế thế cổ phàm đưa hai tay lên Hành lễ nói Xin mời Thế là trần hạc cất tiếng hú Rồi thân hình bắn như là một quả sao băng Lao bổ vào cổ hiền la hắn Khi còn cách ông ta chừng ngoài bầy thước Thì một luồng kinh khí đã bay vút đến bên ông ta Bỗng trần hạc giống lên một tiếng kinh hãi Khi mà có một bóng người đã vụt tới Chặn đứng thế công của hắn Rồi nhảy qua bên nhẹ nhàng đáp xuống Người ấy chính là sở vần Chàng cất tiếng cười, xuất một đường kiếm. Hàn quang từ bốn phía như là một cơn sóng ầm ầm cuốn tới. Hất bốn ngọn thiết trùy giặt qua một bên, rồi chụp xuống hồng ảnh lang trung trần hạc. Ngay lúc ấy, sáu người kia huy động binh khí như là sấm sét cuồng phòng, xông thẳng vào tấn công sở vân. Cô Yến La Hán thấy thế hét lên. Lão đệ, chú ý! Rồi thân hình to béo của cổ Yến La hắn tiếp theo tiếng quát của ông ta bỗng cuộn tròn lại như là một quả bóng lăn lốc trên mặt đất. Kim Cô Vĩ trong tay ông ta lúc giật, lúc quét, lúc cuộn, lúc xoắn. Vùng ra hai bên tấn công vào song thần tiên, khiến cho tình thế cuộc chiến đã thay đổi. Thế công của song thần tiên đều nhắm vào thân hình to lớn của ông ta là mục tiêu. Nhưng lúc này mục tiêu ấy bống nhỏ lại chỉ còn một nửa, cho nên họ phải chọn lựa vất vả. Đồng thời thế công của họ đều bị một sức phản lực mạnh mẽ vô cùng phản ứng lại. Kiến Trào bọn họ rất là lúng túng. Lúc này màn đêm càng u ám, sao yếu chang mờ, gió đêm lành lạnh. Tiêu Lương múa tiếp song cầu huy động toàn lực để mà liều mạng kịch chiến với quái đao Tam Lang Lý Khải. Hai người đã đánh nhau hơn 50 triệu. Ngọc Hồ Tiêu Lương đã dần dần rơi vào thế bị động. Võ nghệ của hắn đầu do người chú là Tiêu Kính đích thân truyền dạy, đạt được trình độ cao thủ hạng nhì trong giang hồ. Nhưng mà kinh nghiệm trận mạc còn rất là ít, hòa hầu chưa đủ, mà dám đối phó với khoái đào tàm làng, thì hắn không bị thất cơ sau được. Tình thế trận đấu của Sở Vân nhìn thấy rất là rõ. Từ lúc Trần Hạc tham chiến, thì áp lực của phe đối phương càng nặng nề hơn, đặc biệt là áp lực của Đái Vô Song và Trần Hạc. Sáu nhân vật thượng đỉnh Võ Lâm vây công một mình Sở Vân. Có thể nói, với áp lực của sáu người ấy liên thủ lại, e rằng có thể đối chọi được với họ. Chỉ có vài ba nhân vật tối thượng trong võ lầm đường đại mà thôi. Trần Hạc vô cùng tự kiêu tự đại. Trong mấy mươi năm qua lan lộn giang hồ, nổi danh là độc ác, hành động xảo quyệt. Nhưng lúc này hắn không thể nào áp dụng điều ấy để mà thi triển được. Vì hắn chưa bao giờ được nghe nói qua, chứ đừng nói là trông thấy một nhân vật bằng xương bằng thịt. Lại có thể buộc hắn không sao ngóc đầu lên nổi. Sở vân tập trung tinh thần, thực hiện cô quang kiếm pháp. Mỗi chiều mỗi thức thiền biến vạn hóa. Thanh kiếm vũ lộng giít lên những tiếng quỷ khóc thần sầu, khiến cho sáu đối thủ vừa đánh đỡ, vừa hoang mang. cửu luân quân tử cổ phàm càng cảm thấy lo lắng, vì hắn thấy rõ tình thế ngày một xấu đi. Nếu cứ thế này tiếp tục, thì chắc chắn đồng bọn của hắn sẽ xa vào tử địa. Đang lúc ấy, bỗng có tiếng của đại mạc đồ thủ quát toa lên. Minh chủ Bọn chúng ông bắt bồn tọa phải đền mạng. Sở Vân hiểu ngay ý đồ của cổ khố tị, muốn tốc chiến tốc thắng, đại khai sát giới. Chàng chưa kịp trả lời thì cổ phàm đã như là mũi tên bắn tới. Cầm nhận nguyệt luân luôn luôn sáng trong tay, hình ảnh cái đầu sói nhe nanh múa vuốt, vàng rực trên tay áo của hắn ánh lên khủng khiếp. Đồng thời tiếng trung đồng đã vang lên tứ phía 18 trọng huyệt trên người của chàng đã bị uy hiếp bởi thế công của hồng ảnh làng trung Trần Hạc. Sở vân lách người qua bên, đường kiếm lóe lên như chớp, đồng thời mũi chân của chàng đã nhanh như ảo ảnh, phóng thẳng vào đan điền của đối phương. Ngay lúc ấy, một luồng kiếm quang bảy màu sực dỡ đã cuốn đến sát người của sở vân. Chàng lập tức chuyển người sang một phương vị khác, bắn sang phía bên như là một mũi tên. Ngay lúc ấy, nhận nguyện luân của cổ phàm, đồng lãnh của Trần Hạc, Và nhuyễn kiếm của Đái vô sòng đã từ ba phía ập tới người sở vân. Sở vân chống mũi kiếm xuống mặt đất, thanh kiếm cong hẳn rồi bật trở lại. Theo đà bật của thanh kiếm, cả thân hình của sở vân bắn lên cao mấy trượng, rồi đột ngột lăng không đảo lại. Thanh kiếm và thân hình hợp lại là một, rồi từ trên cao cuốn xuống theo đường vòng xoáy như là một chiếc lò xo. Hồng kiếm lạc phách Đái vô sòng vội kêu lên. Lò thân kiếm hợp nhất! Rồi vội vã xuống tấn, muốn tít thành nguyễn kiếm, tạo thành một bức tường dày đặc kiếm quang cuồn cuộn. Tứ tinh quân thấy thế thì nhảy vọt tới một chỗ, kề vai nhau đưa thiết trùy lên chuẩn bị. Còn cổ phàm và trận hạc vội phân ra hai bên nhảy để mà tránh thế công ấy. Cổ phàm nhảy vọt ra sau gốc cây cổ thụ để nấp. Lập tức chát một tiếng khô khốc, một đào hàn quang lóe lên, thân cây cổ thụ đã bị chặt làm đôi Cổ phàm đã bắn người ra xa hơn 3 trượng để mà né tránh. Rồi thân hình của sở vân lại tung lên cao hơn 7 trượng, rồi lại lao xuống như là một cánh đại bàng đèn. Hồng ảnh lang trung lăn tròn trên mặt đất, vạt áo trước ngực đã bị chém bay đi từ lúc nào không hay. Còn tầm lưới hàn quang thì chụp xuống bức tường kiếm quang nọ. Những tiếng kim loại và chạm vào nhau loảng xoảng vang lên liên tiếp. Những đốm lửa lóe lên, bốn vị tinh quân dội bắn thân hình ra bốn phía, còn đái vô sòng thì bật và sau hơn 4 bước gầm lên một tiếng bốn quả chùy lại đồng thời vung lên giáng vào vòng tròn đen lấp lánh ánh hàn quang nọ những tiếng tròn tròn của binh khí chạm vào nhau lại vang lên thiên địa tinh quân hồ khấu tè máu bật lùi ngọc tinh quân binh khí văng ra khỏi tay còn hoàng tinh quân thì rú lên thảm thiết phía trước ngực của lão đã bị đánh nát nhừ chết ngay tại chỗ lập tức ánh hàn quang lại lóe lên xả vào đầu của ngọc tinh quân đang còn nằm trên mặt đất chưa kịp bò dậy. Cùng lúc ấy ánh kiếm bảy màu lại quét tới sau lưng của sở vân, cồ phàm cùng với hai vị thiên địa tinh quân ảo ào tấn công vào hai bên sườn của sở vân và giữa lưng chàng. sở vân cất tiếng cười vang thân hình bắn xéo qua một bên xuyên qua bức tường minh khí dày đặc đó, mũi kiếm hắc long truy tìm cái cán bằng thép của nhân nguyện luân. Bức binh khí của cổ phàm phải đập vào song trùy của hai tinh quân nọ. Bị sức ép của sở vân, cổ phàm từ trên cao đáp xuống, mặt vẫn lạnh lùng, chờ cho lúc thân hình của hắn và sở vân bay ngược chiều nhau, vụt sát nhau. Thì hai tay của hắn bỗng thỏng ra để cho cầm nhật nguyệt luân rơi xuống. Tay phải của hắn vùng lên, một luồng tinh quang đã bắn vào ngực của sở vân. Thế là cổ tay của sở vân lắc mạnh. Những đầu hàn quang lóe lên, toàn bộ ám khí của cổ phàm ném tới đều bị đánh rơi tất cả. Nhưng lúc ấy lại thêm hai đạo ám khí như thế bắn tới, thân hình sở vân ở trên không đã lầu và chàng hiểu rõ cảnh tượng này không cho phép chàng đáp xuống đất mà cũng không có cách gì để mà né tránh kịp. Cho nên chân trái đạp mạnh vào mu bàn chân phải, thân hình lại vọt lên cao như là có ai đẩy chàng lên. Thế là hai luồng ám khí sượt dưới bàn chân của chàng lướt đi, tắt ngấm trong không gian. Cùng lúc ấy có những tiếng động khẽ, xé gió lao vút tới từ bốn phía. Nhưng mà điều càng làm cho người ta khiếp sợ hơn là sở vân chưa kịp phát hiện thì ám khí đã đến bền sát người chàng. Thế là không thèm để ý đến thế công mãnh liệt của huynh đệ thiên địa tinh quân. Song cướp của chàng đá thẳng vào hai quả chuỗi ấy, đồng thời khổ tâm hắc long kiếm vung lên muôn ngàn đá hàn quang. Hướng về phía sau mà bắn vút đi Lúc mà mũi chân của sở vân vừa chạm vào thân quả quả thuyết trì Thì cũng là lúc phía sau lưng chàng vang lên những tiếng động khe khẽ Theo những tiếng động ấy, sắc mặt của sở vân càng dày lên lớp sương mù sát khí Vì chàng đã nhận ra, sau lưng mình là vô số những ám khí bắn tới như là một trận mưa tử thần Bao phủ cả thân hình phía sau lưng mình Lập tức thanh trường kiếm Hắc Long bắn ra muôn vàn những vòng tròn hàn quang li ti như là những ánh lửa đòm đóm, bắn quật hắt về phía sau, bắn thẳng vào những ám khí kia. Thế là những tiếng kim khí chạm vào nhau vang lên liên tiếp, những ánh lửa lóe lên bắn khắp mọi nơi, rồi tắt phụt đi. Hai quả trùy thép đã bị sở vân đá văng trở lại hơn ba thước, còn thân hình sở vân như là một chiếc lá trao lượng tiếp nhẹ xuống mặt đất, không một tiếng động thân hình của chàng lảo đảo lùi về phía sau năm bước vì đã có bảy miếng thép găm nhỏ vào người của chàng còn ngọn thiết trụy từ tay của thiên tinh quân đã bị đá văng ra được lão thu lại theo đà đập xuống đầu chàng cô yền la hán vừa tránh khỏi làn sóng trưởng của lăng giang tiền nhát thấy thế không khỏi hoảng sợ buột miệng kêu lên một tiếng thất thành bỗng một nụ cười quái lạ nở trên môi sở vẩn chàng đứng yên bất động thân hình trôi kiếm hất lên đã rọi ngược ngọn chùy trở lại. Đồng thời mũi kiếm đã sập thẳng vào đầu của Thiên Tình Quân nhanh như chớp. Một tiếng rú thảm thiết vang lên giận óc, đầu của Thiên tinh Quân đã bị chém vỡ ra, máu đào óc trắng tuôn ra xối xả. Chưa ai kịp phản ứng gì trước tình thế ấy thì lưỡi hắc long đã phóng tới Địa Tình Quân rồi. Như sực tỉnh, nguyễn kiếm bảy màu đồng linh và trưởng phòng của một người cao gầy phóng tới chặn lại. Nhưng mà tất cả đã muộn, máu thịt đã văng tung tóe, qua chùy sắt đã bắn văng ra ngoài hơn ba trượng. Hồng Phách Lạc Kiếm đái vô song gầm lên một tiếng, "Tặc tử, ngươi quả là tàn ác." Ánh hàn quang lại lóe lên mạnh như là vũ bão, không có một sức gì có thể cản nổi. Giữa lúc ấy là một ngọn chùy của huyền Tinh quân phóng lên đón đỡ hàn quang. Đái vô song cũng vung kiếm lên đỡ, mồ hôi đầm đìa, trong lòng đau nhói lên. Vì trông thấy cái chết đang đến với Huyền Tinh Quân. trang một tiếng, những ánh lửa lóe lên rồi vụt tắt. Huyền Tinh Quân Triều Thành đã lăn lộn trên mặt đất, hai tay hai chân và cả quả thuyết trì của lão tà cũng bị bắn đi đâu mất tầm mất dạng. Sở Vân cầm trường kiếm đứng sững ở giữa trường đấu, mũi kiếm rung rung chỉ thẳng vào Cửu Luân Quân Tử Cổ Phàm. Cô yên là hắn dù là vất vả để mà chống đỡ với song thần tiên vẫn cố kêu to lên. Lão đệ, người làm sao không? Đã trúng ám khí của chúng chưa? Trong lúc ấy ở bên kia, Đại Mạc Đồ thủ đã chiếm ưu thế, áp đảo Tam Cuồng Sĩ. Cứ phân vân sở Vân có bị thương nặng lắm không, có cần viện trợ hay không? Kỹ thực Sở Vân đã bị điểm chúng đến 9 miếng thép ám khí, trong đó có 3 mũi sâu cả tấc, tuy thế chưa phải là thật trầm trọng. Cổ Phạm bỗng đưa hai tay lên, phát ra hiệu cho toàn thể thuộc hạ sông lên. Lập tức đái vô song và Trần Hạc triển khai đội hình. cả ba hợp thành hình tam giác, vây sở vân vào giữa. Chàng vẫn bình tĩnh, cười khẽ nói. Cổ phàm, tứ tinh quân đã quy tiền rồi chứ? Đúng, để đổi lấy mạng của người ấy mà. Cổ phàm tái mặt nói. Sở vân nhìn lấy kiếm rung rung lóe sáng của mình, cười lớn nói. Ồ, thật chứ? Chỉ với mấy mảnh thép cắm vào người ta này ư. Cổ phàm bước tới hai bước, giọng nói lạnh lùng xa xôi. Ô tịch phi lân của ta làm bằng thép, tẩm chất kịch độc quỷ giác. Chỉ cần chảy máu, là sẽ cướp mạng của người ngành mà thôi. Sở vân, vết thương ấy đủ để lấy mạng người rồi mở. Sở vân nhắm mắt lại nói, quả các hạ xứng với danh hiệu cửu lân quân tử. Sở mẫu đang nghi ngờ đoán rằng, ngoài cầm nhận nguyện luân trên tay ra, còn 7 cái nữa đâu. Thì ra là như vậy. Đầu tiên, phải phát ra ba đạo hàn quang để mà tập trung sự chú ý của đối phương. Sau đó phóng 4 mũi ô tịch phi luẩn ở cự ly thật là gần để đảm bảo trúng đích. Và chỉ chờ có máu chảy ra là đối phương sẽ táng mạng. Nếu thế thì sở vân này sắp sửa kết thúc cuộc đời này rồi. Cổ phàm Kiêu căng sen vào nói Đúng đấy, ngươi nói rất là đúng. Chỉ đáng tiếc, sở vân ngươi biết đã quá chậm Sở vân không chú ý đến cử chỉ lạ lùng của hồng ảnh lang trung Trần Hạc nói. Cổ đầu lính, lúc này ta nghĩ rằng các người có thể lùi binh được rồi. Tính mạng của sở vân này đã đủ để trả lại kiều hận hay chưa? Sở vân, chúng ta chờ người tắc thở thì sẽ lấy thủ cấp mang về tổng đà để tế các chiến hữu đã chết về tay người. Cả nghiêm lão tặc cũng vậy. Nếu thế, chẳng phải là quá tàn bạo hay sao? Sở vân hỏi lại. Báo kêu dựa hận, vốn là một việc làm nhân tử. Cổ phạm đáp ngay. Sở vân nhìn mũi kiếm đang rung trong tay của mình, rồi lại nhìn ba đối thủ đang đứng ở ba góc quanh chàng nói. Cổ đầu lĩnh tay hại nhượng bộ một lần rồi đấy. Cổ phạm, dù sở mẫu sống hay chết, thì các người cũng chẳng thể nào ra đi thế này được. Chưa đủ để giải trình mối thủ cũ hay sao? Sở vân, chỉ còn nhiều một khoảng thời gian chừng một khắc nữa thôi là người phải chết rồi. Tốt nhất hãy dành thời gian ấy mà ôn lại những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống đi." Sở Vân nhìn cổ phàm với cái nhìn cổ quái, mãi lâu sau mới nói lẩm bẩm: "Hỡi các oan hồn oán phách, non sông gấm vóc đâu phải là nơi ghi dấu ấn bằng những vệt máu và những giọt nước mắt." Rồi bằng một giọng cương quyết, chàng gọi to: "Khố hoạn thủ, lý hồ vệ, hãy chu diệt lời nói dứt. Thì sở vân đã tung mình định lao về phía cổ phàm. Thì bỗng một đường kiếm ảnh ánh lên rực rỡ. Nguyễn kiếm đã chặn đứng kiếm quang lại. Sở vân cười gằn nói. Hừ, vô sòng. Người hết muốn sống rồi ư. Rồi thân hình của chàng lăng không đào chờ một cái hết sức là nhẹ nhàng. Hết sức là ngoạn mục mà nhanh như chớp. Chàng lao vút về phía đái vô sòng. Đang muốn tít thanh Nguyễn kiếm. Dẹt nên một bức tường kiếm khí bao phủ khắp thân hình. Khổ tâm hắc long kiếm như là một ánh sao bằng rực rỡ, lao thẳng vào kiếm quang của đái vô sòng. Mười mấy tiếng vài chạm của bình khí gần như là phát ra cùng một thời gian, nên là có cảm tưởng như là có một tiếng vài chạm cháp chúa vang lên. Sở vân đã đánh bạt mười mấy đường kiếm của đối phương, khiến cho đái vô sòng phải bật lùi vào sau, và thanh nguyễn kiếm từ phía sau đâm ngược tới nhanh như chớp, chiêu thế vô cùng hiểm áp, kinh lực mạnh mẽ vô cùng. Sở vân lắc mạnh vai phải, nhưng mà vẫn bị lưới nhuyễn kiếm đâm phải tué máu. Còn thanh trường kiếm của chàng đã xuyên suốt qua ngực của Đái vô sòng. Không cần xem kết quả, sở vân nhanh như chớp dùng thanh kiếm, quăng cái sát đang trừng trừng to đôi mắt của Đái vô sòng, lộn ngược về phía sau lưng chàng. Để mà đón đỡ một luồng trưởng phong mạnh như là vũ bão đang quật lén vào lưng chàng. Bình một tiếng, tử thi của Đái vô sòng đã bị đánh bay ra xa hơn một trường. Còn thân hình sở vân thì đã lùi ra xa hơn chín thước. Ngay lúc ấy, một bóng đỏ loáng lên, một tia sáng nhỏ tròn lóe lên trong đêm tối, bắn vào đầu chàng. Sở vân gằn giọng quát to lên một tiếng, lưỡi kiếm trong tay của chàng lóe sáng, vừa điểm vừa quét vào phần đuôi của ống bạc ấy. Còn thân hình của chàng đã hất ngược ra sau, bắn đi thật là xa. Đúng vào lúc chàng vừa vọt đi, thì ngay chỗ ấy, một tiếng nổ như là sét đánh vang lên. Những ánh lửa bốc cao chụp xuống trong vòng một trượng vuông, cháy bùng lên dữ dội. Và cũng ngay khi ấy, thân hình của chàng theo luồng kiếm quang đã vọt tới trước mặt hồng ảnh lang trùng chân hạc. Lão ta cười gằn nói, Ồ, oh, khá khen cho tiểu tử này trường mạng. Thanh kiếm trong tay sở vân vung lên như là vàng ánh sáng, bao phủ chung quanh vùng không gian ấy. 23 đường kiếm như là do 23 cao thủ, đồng thời cùng một lúc, Từ tám phương bốn hướng, đâm chém như là vũ bão vào trần hạc. Phá vỡ thế phòng thủ của cập đồng linh, chém nát thân áo của phía người lão ta. Rồi khô tâm hắc long kiếm, cứ như là hình với bóng, bám sát thân hình của trần hạc. tung ra những làn hàn quang lạnh lẽo tử khí. Bước cho lão ta phải đoán đỡ né tránh liên tiếp lùi về phía sau. Mồ hôi ướt đầm đỉa, hơi thở nghe hồng học. Bóng từ xa, một tiếng hú vàng vàng chuyển lại. Mỗi lúc một gần thêm, sở vân mắt lóe sáng sát khí nói, Trận hạc, ngươi phải chết rồi. Bỗng nhiên chuyển bộ vị, ngoắc thân hình, thanh kiếm vẽ nên một vùng ánh sáng hình bán nguyệt rực rỡ vô cùng, chặn đứng đường thiết luân của cổ phạm đánh tới. Cổ phạm vừa chạm đất, thì vội lùi ra sau hơn ba thước quát lên. Cuồng độ, ngươi phải chết. Nhưng chưa kịp trở tay, thì đã bị sở vân tấn công liên tiếp. Khiến cổ phàm phải lùi ra sau hơn bà trượng. Rồi sở vân quay ngoát lại. Tránh khỏi 10 đường đồng lĩnh của đối phương. Rồi phản công lại. Làm cho Trần Hạc phải tay chân luống cuống. Té lên té xuống tránh đỡ. Sở vân tung ra thêm hàng chục đường kiếm. Nói lớn. Trần Hạc. Ngươi có tin người ta có số mạng hay không? Hình như chất quy giác. Không được độc lắm thì phải. Đã quá một khắc rồi. Mà sở mộ vẫn chẳng thấy có điều gì lạ xảy ra. Nói rồi Sở Vân lao về phía trước nhưng dừng lại, quật ngược lại phía sau như là một giải bạc, đúng vào lúc cổ phàm lao tới. Hai người giáp mặt, y tung ra liên tiếp hơn mười mấy trường, còn thân hình thì né sang phía tây. Sở Vân khẽ khẽ lắc đầu tránh qua thế công của cổ phàm. Ngay lúc ấy, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một chiếc đầu đấm máu tóc bạc phờ bắn vọt lên không. Đó chính là đầu của một trong tam cuồng sĩ có tên là lực cuồng sĩ Tạ vệ bị đại mạc đồ thủ chém bay. Sở vân cất tiếng lạnh lẽo kêu toa lên. Giờ và thế giới bên kia đã điểm. Kiều Luân quân tử cổ phàm tím mặt vì căm tức, hai mắt đồ lửa, hàm răng nghiến chặt vận toàn lực vào song chỉ phóng liên tiếp vào 12 đại huyệt trên người sở vân. Sở vân cánh tay phải đẫm máu, thanh trường kiếm khẽ dùng, muôn ngàn điểm hàn quang bay thẳng vào trần hạc, Còn cổ phàm thì lao theo gầm lên Hai tay phất trưởng công tới Sợ vân Ngươi nhổ cỏ mà không nhổ gốc à Còn Hồng ảnh lang trung trần hạc Thì gầm lên Vùng đồng lĩnh như chớp Hứ quân độ Ngươi phải chết Thanh Hắc Long Kiếm trong tay Sở vân Bỗng rung lên rồi điểm tới Như là 18 đại hán cùng vùng binh khí Điểm vào những điểm hàn quang do đồng lĩnh phát tới Cũng thời điểm ấy Cổ phàm như là một con sói bị thường say máu điên cuồng không còn biết sợ hãi là gì nữa từ phía sau sở vân lào bổ tới những đốm hàn quang lạnh lẽo bức phá đánh bật thế công đồng lĩnh của Trần Hạc rồi như một tia chớp từ trên trời cao xé không gian xuyên thẳng qua lớp trường ảnh dày đặc chĩa thẳng vào ngày yết hầu của kiểu luân quân tử Cổ Phạm chính xác đến kinh người Cổ Phạm gầm lên vung tà trưởng gạt ngay đường kiếm của sở vân hiếu thủ dương ngũ chỉ chụp thẳng vào vai của chàng hai chân tung lên song phi cước. Sở vân hư lên một tiếng lạnh như băng, rồi cất tiếng cười lạnh lẽo. Rồi tiếp đó là hàng chục tiếng kim khí và chạm vào nhau, liên tiếp ngân dài. Trước lúc hồi kiếm, 18 đó hàn quang đã được điểm tới xuyên thẳng vào những ảnh hàn quang của đồng lãnh. Rồi lưỡi kiếm hắc long chém xéo ra, rồi ngoắt lại, phóng tới song cước của cổ phàm đang song phi. Tất cả mọi động tác của sở vân và hai địch thủ nọ Gần như là được xuất ra trong một thời gian Và kết thúc cùng một lúc Giống như có hai sở vân Cùng triển khai chiêu thức liên hoàn Sắc mặt của Trần Hạc tái xám đi Hai mắt mở to vừa kinh ngạc vừa căm phẫn Tuyệt kỹ vạn tiều cửu lĩnh hưởng Và cả ám khí giải lãnh hoàn hồn Đã thi triển cùng một lúc Nhưng mà không hề thu được kết quả nào Còn cổ phạm thì vội tung mình vọt ra xa Để mà tránh né thế kiếm cô sở vân Dùng chán cúi xuống chùi máu đang chảy trên vai trái Mặt đẫm những vết máu Sở vân bình tĩnh cất tiếng cười nói Trận hạc Kèo phóng rắn đầu kia Người có biết phải trả giá bằng máu hay không Trận hạc không trả lời Hai chiếc cam thép trong tay quán điểm tới Một cái đâm vào giữa ngực sở vân Một cái phóng vào đan điền của chàng Sở vân không hề né tránh Xoàn một tiếng Mũi trường kiếm đã chĩa thẳng vào yết hầu của hắn Nhanh tới mức Hắn chưa kịp đâm binh khí tới gần sở vần Thì đã vội bật lùi ra sau hơn ba bước Trong lúc ấy Mặc dù đang bị trưởng phòng của đối thủ Vây quanh giáo giết cổ Yến La Hán vẫn nhìn thấy tất cả Thân hình vẫn quay lại dưới đất Nhưng mà vì vết thương cũ Vẫn chưa hoàn toàn hồi phục Nên là chiêu thức mỗi lúc một chậm Một lúng túng Đường Kim Cô Vĩ vẫn lợi hại Nhưng mà càng lúc càng yếu đi Tuy vậy vẫn chưa đến nỗi Rơi vào thảm cảnh thất bại Ông ta vừa đánh vừa nói Hai vị tiền bối Kẻ thức thời mới là chàng Tuấn Kiệt Cuộc thế của mãnh long hội đã tàn Các vị sao không đi đi Còn đợi đến bao giờ nữa Các người không thấy tứ linh quân đã quỳ tiền Hồng kiếm lạc phách đã chết Một trong tam cuồng sĩ đã bay đầu Các người không thấy rõ hay sao Mở ương bướng như vậy Lăng giang tiền vừa công tới vừa nói Hừ, Nghiêm tiếu thiền Ngươi đừng có hỏng nghĩ tới chuyện chạy trốn Hôm nay nếu người không chết thì ta cũng mạng vòng mà thôi. <cười> Lão phù hợp phước thọ song toàn, không thể nào chết được. Vì thế hai vị cầm chắc cái chết rồi còn gì. Ngoại Vân Tiên không nói gì, cứ phất trưởng tấn công nghiêm tiếu thiên tới tấp. Dù song thần tiên của Nam Cực Điện võ công cao thâm vô cùng, nhưng cô Hiền La Hán cũng là cao thủ hạng 1 hạng 2 của Hắc Đạo, lại chuyên hoạt động độc lập nên kinh nghiệm trận mạc vô cùng phong phú cơ trí linh hoạt, ít ai bị nổi. Vì vậy hai người liên thủ thì chế ngự được, nhưng mà không phải là chuyện dễ muốn là được ngay, mà ít giả phải năm sáu trong chiêu trở lên mới mong đạt được kết quả thắng phụ. Mà giờ đây, họ mới đấu có dư 300 hiệp mà thôi. Lúc này đại mạc đột thủ cố tỵ, mặt dính đầy vết máu, trông lại càng hung dữ, uy hiếp hai cường sĩ còn lại không kịp trở tay. Cả trí quân sĩ Lương Kiên Và mãnh cuồng sĩ Hàn Bình cứ thụt lùi hoài, mồ hôi tuôn ra ướt đấm cả mặt mày. Dù họ đã biến sự căm thủ ướt đức thành sức mạnh, nhưng mà trước Đại Mạc đổ thủ khố tị, tất cả những điều đó đều vô ích, đều bị nghiền nát. Nhìn rõ cục diện đấu trường, sở vân trầm giọng nói. Cổ phạm, đây là cơ hội cuối cùng của người. Hãy quyết định đi, bằng không tất cả sẽ muộn mất. Lúc này cựu luân quân tử cổ phàm như là một con sói điền, vùng tít binh khí, múa trường, tung cước, dồn dập tấn công địch thù, như là không còn biết lo sợ là gì, không còn biết sống chết là gì. Còn Trần Hạc thì mồ hôi tuốt ra như tắm, cặp cam thép, múa vù vù, đánh, đâm, quật, điểm, không hề người nghỉ vào địch thù, như là muốn ăn tươi nuốt sống, cho nó hả giận. Ngay lúc ấy Khố Tị vừa đánh bật hai cuồng sĩ nọ ra xa bốn bước, vừa hô to, Minh Chủ, có nên giết chết hết hay không? Sở Vân chiếu cầm mắt lạnh lùng nhìn Cổ Phạm gần từng tiếng một. Cổ Phạm, hãy quyết định nhanh lên. Đáp lại câu hỏi của Sở Vân là tuyệt chiều thu diệp thập tam thức, được Cổ Phạm thi triển đánh vào Sở Vân như là lòng trời lở đất. Sau mặt của Sở Vân chợt tối lại, khẽ lắc đầu như là hối tiếc, Rồi Sở Vân vùng thẳng người lên, buông gọn một câu. Thôi, thế cũng được. Lời chàng vừa dứt, thì lập tức khố tị, dừng ngay đấu pháp cũ lại. Cả thân hình ông ta bay vụt lên, hai tay rang ra như là cánh đại bàng, rồi bổ nhào xuống, bắt đầu triển khai sát thủ. Sở Vân khẽ quát lên một tiếng, tung người nhập cung. Cô Phạm đang liều mạng công điên cuồng ác đấu, trường kiếm như là ánh hào quang đâm thẳng tới. Đường kiếm trông đơn giản. Nhưng mà chứa đựng tất cả sự ảo diệu tinh vi Không sao mà tránh đỡ nổi được tuyệt kiếm Cổ phàm nhào lên một tiếng Lộn nhào dưới đất Lăn bắn ra ngoài để chạy trốn Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy Mông hắn đã bị mũi kiếm xẻ vào Máu tươi tuôn xối xả Cũng cùng lúc ấy Hai đào kinh lực như là sóng cuốn Ao ào vào đầu lưng của sở vân Chàng hồi kiếm chém xả vào Mấy tiếng loảng xoàng vang lên Hai đốn lửa sáng bùng lên rồi vùt tắt trong đêm tối. Chỉ hai đường kiếm phản đoàn ấy, Trần Hạc biết rõ công lực của Sở Vân thâm hậu khôn lường, và trong trận ác đấu vẫn tàng trữ những tuyệt chiêu, những thủ pháp vô cùng lợi hại, chỉ tung ra những lúc thật là cần thiết mà thôi. Trần Hạc vọt mình tránh qua một bên, hai ngọn thiết can phóng ngược lại, chém xà vào ba cái ám khí kia. Bỗng một loạt tiếng nổ vang lên, những ngọn lửa đỏ rực xen lẫn xanh lè bắn ra tung tóe khắp nơi. Khói bốc mù lên, cuồn cuộn với mùi vị hồi thối khét lẹt, không sao mà hít thở được. Tiếp đó, sáu cái ống bạc nhỏ lại bắn lên vỡ tung ra, bắt những ngọn lửa đỏ vàng xanh lục tung tué. Khói mù mịt, mùi hồi thối răng đầy trời, trong một phạm vi có đến 5 trượng vuông. Dù thân hình sở vân nhanh đến không thể tà lướt đi, nhưng mà vẫn bị các điểm lửa nhỏ li ti bắn vào áo và sau lưng. Điều đặc biệt là những đốm lửa ấy không bùng cháy, cũng không tắt lịm đi mà lại hướng vào da thịt thiêu đốt nhức nhối, đau buốt vô cùng. Sở Vân kinh hãi và mặt đầy căm tức, đáp xuống một ngọn cây cổ tùng, vùng kiếm chém sạt về phía sau lưng, hớt đi một mảnh áo và cả một mảng thịt to tướng trên lưng. Trên miếng da lưng bị cháy, rớt xuống ấy là những đốm lửa xanh lè vẫn âm thầm cháy lóe lên, ăn sâu vào mãi như là những mũi rùi. Và chung quanh chàng lúc này, ở phía dưới đất là một biển lửa cháy nguồn ngột, Khói đen bốc lên mù trời. Còn Hồng Anh Lang Trung Trần Hạc, lúc này toàn thân như là một ngọn đuốc sống đang lăn lội trong biển lửa, gào rú thê thảm, da thịt bị đốt cháy bốc mùi khét lẹt. Trần Hạc càng gào thét, càng lăn lộn, chạy đông chạy tây, hai tay chu vào người đứt ra, từng miếng da thịt đẫm máu bốc cháy, cảnh tượng thật là khủng khiếp. Cách đó bốn trượng là cựu Luân quân tử Cổ Phàm, Một nửa thân hình cũng bị những đốm lửa li ti bắn vào, đang rừng rực thiêu đốt cơ thể hắn. Còn hắn như là một kẻ vô tri vô giác, đứng bất động tại chỗ, hai mắt như mê mang nhìn vào không trung xa xăm. Cổ Yến La Hán nhìn thấy ngọn lửa cháy ngút trời, thiêu hủy cỏ cây hoa lá trong khu vực ấy. Ngọn lửa lập lè lúc đỏ lúc xanh, khói mù hồi thối vô cùng thì gào lên thật là lớn. Lốc đấy, đệ có sao không? Đó là vũ khí phòng thân tuyệt độc của trận hạc Có tên là Bạch Lân ma Tiền Ai chúng thì vô phường cứu chữa Lão Đệ, người ở đâu mà chẳng trả lời cho Lão Huỳnh Lời nói của Nghiêm tiểu Thiên thật là não ruột Chứng tỏ ông đã dành cả tâm trí và tình cảm của mình Để mà lo cho sự an nguy của Sở Vân Chàng xúc động vừa cất tiếng trả lời Thì bỗng nghe một tiếng hự đau đớn thốt ra từ miệng của ông Sở Vân vội vàng lao xuống nơi mà phát ra tiếng hự ấy Thấy Nghiêm Tiếu Thiên thân hình đỏ rực như là lửa, đang loạn choạng chạy được chừng năm thước. Còn Ngọa Vân Tiên hai mắt như là mắt cá, đang hung hăng đuổi tới. Vừa tầm Trừng Phục đang vung trưởng giáng xuống lưng của Cổ Yến La Hán, mà mồm không hề kêu lên một tiếng báo động. Nhưng Cố Yến La Hán đã kêu lên một tiếng quái dị, dồn toàn bộ công lực còn lại phản công một chưởng vô cùng mãnh liệt. Đồng thời Kim Cô Vĩ cũng quật vút vào cổ tay của đối phương. Ngay lúc ấy, Lăng răng tiền Lỗ Hữu Thành từ phía bên chạy tới, mười chỉ vung ra điểm vào các đại huyệt khắp thân hình của Cổ Yến La Hán, chiêu thế vô cùng hiểm độc. Đúng ngay lúc ấy, Sở Vân vừa phi thân tới, một luồng khí lạnh bốc lên, muôn vạn đá hàn quang như là lóe sáng, mũi kiếm rung rung chỉ vào ngực của Lỗ Hữu Thành. Còn Cổ Yến La Hán thì gầm lên một tiếng, ngoạn kim cô vĩ vừa cuộn lại, vừa giật xéo qua. Những hàn quang vàng rực lóe lên, Điểm quanh yết hầu và hai mắt của trường phục Ánh kiếm lóe sáng lên Như là muôn ngàn tia chớp Làm cho lỗi hiệu thành đầu hôn mắt mê Không biết cách đối phó nào Đành phải lăn nhào xuống đất lăn đi Nhưng sở vân đã cười khẩy một tiếng Chữa mũi kiếm vào cách tim Của lão chừng ba tấc Hoảng hốt lão ta lăn lách mấy lần Nhưng mà mũi kiếm của sở vân trước sau Vẫn cách liễu ta đúng ba tấc Bỗng nhiên lão cất một tiếng cười như điền như dại Đào mắt nhìn quanh hiện trường một lượt, rồi bỗng nhiên hướng thẳng về phía Sở Vân lao ập tới. Sở Vân chưa hết ngạc nhiên, thì thân hình của ông ta đã bị lưỡi kiếm xuyên qua ngập tới cán. Lúc bấy giờ Sở Vân gần như là mất hết cảm giác, vì khuôn mặt của Lỗ Hữu Thành lúc bấy giờ chỉ còn cách mạch chàng chừng hơn một thước. Lỗ Hữu Thành sắc mặt hiền hòa bình tĩnh, hai mắt mở to nhìn thẳng vào Sở Vân, toàn thân đứng thẳng. Như ông ta đang đứng trước mặt một người bạn trì kỳ Rồi bóng Hai tay của ông ta đưa lên Một tay giáng xuống thiên linh cái của Sở Vân Một tay chụp vào đan điền của chàng Hành động lạ lùng đó Khiến cho Sở Vân càng kinh hãi Cứ chỗ mắt nhìn ông ta mà quên cả né tránh Mãi đến lúc song trường của đối phương Đã gần chạm vào da thịt mình Sở Vân như là chợt tình Chàng như là một bóng đèn biến mất Khiến cho hai bàn tay nọ của lão nhân Đánh vào khoảng không thân hình lỗ hiệu thành mềm oặt đổ ập xuống mấy ngón tay chụp chặt trên thiên linh cái của sở vần qua xuống ngực của chàng tuệ máu trong thời gian đó hồng anh lăng trung trần hạc đã chết hết hàm toàn thân vẫn lòe loét ngọn lửa xanh lè sở vân lướt tới trước mặt cửu luân quân tử cổ phàm đang đứng chơi chơi như là một gốc cây dựa vào thân cây cổ thụ nửa thân hình vẫn còn bốc cháy trong ánh lửa xanh lè ấy mùi da thịt bốc lên khét lẹt. Khuôn mặt tuấn tú của cổ phàm lúc này hoàn toàn biến dạng, hơi thở hồn hền. Hai mắt mở chừng chừng nhìn ra xăm, như là không thể nào biểu lộ một sự đau đớn nào. Sở vân hạ giọng nói, Cổ đầu lĩnh, cho phép đại hạ đưa người đi nhá. Cổ phàm từ từ quay lại đưa mắt nhìn chàng, mặt vẫn thản nhiên không một phản ứng. Sở vân lại nói, Cổ đầu lĩnh, như thế này thì người phải chịu đau khổ quá rồi cô pham vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không, miệng lắp bắp. đã sắp hết một ngày, mặt trời chiếu xuống như là một áng cầu vòng. bốn bề đèn tối, trên chiếc cầu vòng kia có người cùng ta vui vẻ. đó là vị đại ca tiêu kính. còn kia có phải là đái vô song không? sao người họ lại toàn những máu? Sở Vân kinh hãi một lúc rồi chợt hiểu cổ phàm đang trong cơn hấp hối mê sàng. Ta, ta có thể lên cầu vòng kia không rồi. Lúc chúng ta kết nghĩa thề rằng sống chết có nhau. Bây giờ chúng ta đang sống ở đây đâu hay là chết cả rồi. Thế rồi thân hình của cổ phàm từ từ khụy xuống. Nửa nằm nửa ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ nọ Hai mắt vẫn nhìn về phía xa xa Thân hình lạnh dần Cứ thế một lỗi lâu sau Sở vân thở dài một tiếng Đưa tay vuốt mắt cho cổ phàm Nhưng mà mấy lần liền Mà mắt của hắn ta vẫn mở trừng trừng Nhìn về nơi vô định Sở vân trang nghiêm Nhẹ nhàng nói với cái xác chết không hồn ấy Cổ đầu lĩnh Bây giờ người có thể đi lên trước cầu vòng ấy Nơi đó Các bạn của người đang chờ người. Chiếc cầu vòng ấy đưa người lên miền cực lạc. Bởi người chết bị đạo nghĩa nên là người chết không nhắm mắt. Đại hiểu lắm, người khó lòng mà nhắm mắt được. Bỗng lúc ấy sở vân nhìn thấy đại mạc đồ thủ đang tung người lên cao rồi đáp xuống. Nhanh như là điện, đang tấn công truy bức lương kiên. Bên cạnh lương kiên đang nằm trong vũng máu, chính là mãnh cuồng sĩ, thân hình đã dẫm nát. Lúc này trí cường sĩ Lương Kiên đã hoàn toàn hoảng loạn, thân hình lào đảo, mồ hôi đầm đìa dâu tóc bạc phơ Lão Đàng cố sức tránh đỡ những đoàn như là sấm sét của khố tị. Bên kia khoái đào tam lang Lý Khải đang muốn tít thành trường đào, đào quang cuồn cuộn về hãm ngọc hổ tiêu lương. Sở vân cảm thấy xúc động khi mà nhìn thấy những nhân vật cuối cùng của dòng họ tiêu đang xa vào tử địa. Chàng là nhân tài mới nổi lên của mãng long hội. Sở vân không muốn chàng trai ấy chết, nhưng mà chàng trai cảm từ đó không thể sống một mình trong căm hận được. Sở vân lấy ra một viên thuốc từ từ nuốt xuống. Lúc ấy lại có tiếng hú từ xa vang lên rồi tiến lại rất là gần. Từ trong dùng cây, hai bóng người như là hai mũi tên lao bổ về phía sở vân. Họ chính là Thiên Lang Lãnh Cường và Long Khẩu Thành Cung Ninh. Trong tay của Thiên Lang Lãnh Cường có sách hai chiếc đầu người đẫm máu. Lãnh cường dừng lại trước mặt của sở vân, đưa mắt nhìn xung quanh một lúc, rồi khoan mình nói. Khai bẩm minh chủ, bốn tòa vì muốn đuổi giết kẻ địch, quay lại quá muộn, xin minh chủ bớt giận. Ờ không sao, lũ giặc ở đây cũng bị tiêu diệt gần hết, đâu có phải là để lãnh hoàn chủ phải nhọc mình. Cung ninh, hãy đi giúp nguyên đại hiệp một tay. Cung ninh dạm một tiếng rồi lao vút người đi, sở vân nhìn theo rồi bảo. Lãnh Hoàn Chủ, hai cái thủ cấp ấy là của ai? Hai người này đầu mặc áo đỏ, võ công vô cùng quái dị, khinh công đặc biệt ưu tú, hình như đã có dẫn sau ước với nhau, nên họ không chịu đường đường chính chính giao đấu với bổn tòa mà cứ lúc ẩn lúc hiện, kéo dài thời gian. Cuối cùng họ bổn tòa phải dùng cách dương đồng kích đẩy, cùng với cung Ninh hợp tác, cố gắng hết sức mới ép được bọn chúng tới bờ hồ từ đấu rồi hạ thủ. Lãnh hoàn chủ Tổng cộng người phát hiện bọn chúng có mấy người Bọn chúng ở tất cả có 3 người Nhưng mà một người trong bọn họ Lúc mà bị truy đuổi Đã tách ra một người Thân pháp như điện Bọn tòa sợ không đuổi kịp Nên tập trung đuổi giết hai người này Minh chủ hay là chúng dùng kế Kim thiền thoát xác Sở vân gật đầu rồi nói Cái kẻ thoát đi một mình ấy Mới là kẻ cầm đầu bọn chúng Võ công chắc tuyệt Độc khí đầy người Đó là hồng ảnh làng trung Trần Hạc Là một nhân vật hàng đầu của Hắc Đạo Ở lúc ấy Bổn tòa cũng nghĩ như vậy Minh Chủ có phải Trần Hạc Đã tìm cách lôi kéo người của chúng ta rời xa Minh Chủ Rồi hắn độc lập quay lại phải không Bây giờ kẻ ấy ở đâu rồi Đúng vậy Hắn tâm cơ độc ác Thì không được lên miền cực lạc Mà phải bị đưa xuống 9 tầng địa ngục Và đã đến nơi rồi Nói rồi sở vân đưa mắt chỉ cho lãnh cường thấy thi thể bị hạnh hạ khủng khiếp của Trần Hạc. Chàng giải thích. Lão ta chết thảm như vậy là do chính bạch lần ma tiền của lão. Lão định dùng nó để mà đốt tai hạ. Nhưng mà bản thân lại không tránh kịp. Nên là đã biến thành cây đuốc sống. Nhìn thấy vết thương trên vai trái của sở vân. Lãnh cường vội vàng kêu lên. Minh chủ, người lại bị thương rồi. Với tại nghệ của Minh chủ. Sao lại không thủ thắng ngay từ lúc đầu Mà lại để bị như thế kia Sở vân gật đầu nói Lãnh hoàn chủ Hãy xem giúp lưng tại hạ có gì đặc biệt không Thiên Lang lãnh cường vội vàng Bước ra sau lưng sở vân Xem xét kỹ rồi khẽ kêu lên Mình chủ Đây là vết thương do kiếm chém sượt qua Đi mất môn mạng ra thịt Ở thừa Minh chủ Kẻo khốn nạn nào đã án toán thế ạ Tại hạ tự dùng kiếm để mà gọt đi đấy Vì chỗ ấy bị dính mấy ngọn lửa lân tình Nếu như mà không dùng cách đó Thì không cách nào khác được Thứ đó khá là độc Bây giờ đang cảm thấy rất là rát May mà Tài hạ đã uống mấy hoạn thuốc Nên là đã đỡ đi nhiều đấy Bỗng lãnh cường lại kêu lên Minh chủ, đằng sau lưng Minh chủ Lại có 3 miếng thép mỏng nữa Cắn vào khá là sâu đấy Chỉ có ba miếng thôi ừ ban đầu là 89 miếng cơ đấy những thứ này được tẩm chất kịch độc gập máu là phát hủy tác dụng vô cùng hiểm độc đó chính là ô tịch phi luân ám khí kịch độc của kiều luân quân tử cổ phạm đấy minh chủ có thể rút ba miếng thép ấy ra không để thấy thì nguy hiểm lắm ờ, bây giờ thì có thể rút ra được rồi ờ, ta nói thật từ lâu ta đã luyện thành một thứ phản ứng đặc biệt đó là khi có bất cứ vật gì lạ xâm phạm vào cơ thể Thì xung quanh vị trí đó chừng hai tấc Tất cả các huyệt đạo và huyệt máu Đều được phong bế Và một luồng chân khí bịt ngang miệng các vết thương Không để bất cứ chất độc nào Xâm phạm vào cơ thể Ngoài ra ta còn luyện được Các thứ thuốc chống độc Cực kỳ mạnh và đã uống từ từ Thành ra trong người ta Có khả năng trị được mọi loại độc Uống phải theo đúng phương cách Của võ lão tiền bối truyền cho ta Lãnh hoàn chủ đừng có lo Cái mạng của ta cũng khó mở lấy được đấy Thôi, lấy các thứ chữa thương ra giúp ta Lấy ba miếng thép ấy ra Rồi biệt thuốc băng bó giúp ta đi Lãnh cường vừa chữa thương cho sở vân Vừa hỏi Minh chủ, đây là loại thuốc gì mà lại thơm như vậy? Sở vân mỉm cười ôn tồn nói Đây là phương thuốc hiếm Do võ lão tiền bối mật truyền phương pháp điều trị Có tên gọi là hoàn trơn Bất kể thương tích ở đâu Đều chữa khỏi rất là mau Và không để lại vết sẹo, Thật là thần diệu Một lúc sau Sở vân rưỡi sạch chân tay tra kiếm vào vỏ khẽ nói Hiện nay cuộc đấu đã tàn Lãnh hoàn chủ Tại hạ muốn những kẻ còn sót lại bên địch Hãy thà cho họ Theo bồn tòa nghĩ Bọn họ nhìn thấy toàn quân Cả chủ tướng đã bị chết hết E rằng họ không muốn dừng tay Và cũng không muốn sống nữa Nhưng mà sinh mạng con người Đâu là điều đáng tiếc nhất, có phải vậy không?